Các ám Tây Du hồi thứ 95 Tô Ngộ Không nhớ tới thân Thế nhưng là lập tức liền ngây ngẩn cả người, miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn thân thể của mình, sau đó biểu lộ liền trở nên rất là cổ quái, trong lúc kinh ngạc lại tràn đầy bất đắc dĩ Lúc này mới bao lâu mà tiên tiểu tử này lại thế này rồi, còn kém chút bị người ta trẻ thành đôi Có điều không có ý niệm của tiên tiểu tử này, ta làm thế nào để thức tỉnh Vừa giất lời biểu lộ của Tông Ngộ Không đột nhiên bắt đầu trở nên vặn vẹo, bốc nhiên quay đầu nhìn phía tay phải của mình. Càng tay phải cơ hội đã đoạn mất toàn bộ, chỉ là mềm hoạt ở trên giường. Thế nhưng là giờ phút này, Tông Ngộ Không chỉ cảm thấy một trận đau toàn tâm. Càng tay triệt để đoạn mất, dưới sự dẫn bạo của một cỗ sinh mệnh lực bàng bạc, vậy mà bắt đầu tự hành sinh trưởng. xương cốt đã triệt để đứt gãy, huyết nhục kinh mạch cũng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Loại huyết nhục này một lần nữa sinh ra thống khổ Còn mãnh liệt hơn so với tứ chi bị bẻ gãy. Chỉ có điều sự thống khổ lúc tứ chi bị bẻ gãy thì Tô Ngộ Không cũng chưa cảm thụ liền đã hôn mê. Mà bây giờ sự thống khổ huyết nhục sinh trưởng một lần nữa lại bị Lôi Cửu Thiền tiếp nhận toàn bộ. Đúng vậy, bị tỉnh lại cũng không phải là Tô Ngộ Không, mà là đạo phần thần thứ hai của Lôi Cửu Thiền. Lôi thần lệnh bài hết thảy của ba đạo phần thần. Trong lúc đó đại chiến ở Cửu Thiền Điện đã dùng một đạo, về sau trốn tránh truy sát lại kích hoạt lên đạo phần thần thứ hai. Đạo phần thần thứ nhất là tồn tại độc lập, còn đạo phần thần thứ hai thì là thông qua trực tiếp dùng hợp vào thể nội Tô Ngộ Không. Dù lực lượng thần cấp bao khỏa lấy Tô Ngộ Không, khiến bản thân Tô Ngộ Không cũng có được thực lực thần cấp, chỉ có điều chủ của đạo lực lượng này chỉ là Lôi Cửu Thiên mà thôi. Sở dĩ như vậy chính là vì phòng ngừa lúc gặp được địch nhân cường đại Lôi cử thiền có thể chiến đấu để tránh tôn ngộ không, thực lực quá mức nhỏ yếu mà bị miểu sát. Lần trước chiến đấu trong chống trận chỉ là dùng hết một phần mười lực lượng của đạo phần thần thứ hai này. Đạo phần thần thứ hai này chỉ cần lực lượng không có triệt để tiêu hào hết, liền có thể một mực ngủ say trong thể nội tôn ngộ không. Khi gặp được lúc nguy hiểm thì nó sẽ bị kích hoạt. Hay là thông qua ý niệm chủ động kích hoạt của tôn ngộ không. Bình thường dựa vào bát hoang hào kim kỳ tán phát khí tức cấp càm liền có thể duy trì, sẽ không tự chủ tiểu hào lực lượng. Hiện tại ý thức của lôi cử thiền bị thần hoa kích hoạt. Nỗi thống khổ của việc trùng sinh tứ trì liền toàn bộ biến thành nỗi đau mà lôi cử thiền phải nhận. Cũng tốt đó là lôi cử thiền. Vị này đã từng là cường giả thần cấp chân chính. Mặc dù thống khổ vô cùng mãnh liệt, nhưng lôi cử thiền cắn răng cũng còn có thể chịu đựng không chỉ có như thế nguyên thức thần cấp của lôi cửu thiên khi tiếp nhận đau nhức như thế vẫn còn có thể lại đèm nguyên thức một phần thành hai một bên dò xét cận kẽ tình huống trong thể nội tông ngộ không lại vừa đèm nguyên thức tán phát ra cảm ứng hết thảy mọi thứ chung quanh đầu tiên là lôi cửu thiên cũng cảm giác được tình huống bế tắc trong thể nội tông ngộ không vô cùng là thê thảm hiện tại cái cỗ thân thể này chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung Nếu không phải bát hoang hào kiêm kỳ bảo vệ tầm mạch Đồng thời lại có sinh mệnh linh kỳ cắm vào trái tim Đem sinh mệnh lực to lớn quán trú cho Tô Ngộ Không Không thì Tô Ngộ Không cũng sớm đã chết hẳn Mặc dù như thế bởi vì thụ thương quá nặng Sinh mệnh lực quán chú đến thể nội cũng không thể bảo tồn Mà là đang nhanh chóng trôi qua Có điều cũng may có một cỗ lực lượng khác Từ bên trên đó hoa kia truyền đến Đem sinh mệnh lực của sinh mệnh linh kỳ dùng hợp Cùng các loại khí tức cấp cam của Bát hoang hào kiềm kỳ để sửa và tu bổ của thân thể rách rưới này. Mặc dù tình huống thân thể rất thảm nhưng cùng lúc cũng đang có một chút xíu tu bổ cùng khôi phục. Cho nên lôi cử thiền cũng không có quá lo lắng quá mức. Lúc trước hắn cũng từng nhận tổn thương nặng hơn như vậy nữa. Càng làm cho lôi cử thiền chú ý chính là trong thể nội tôn ngộ không, ngoại trừ Bát hoang hào kiềm kỳ thì còn có một cỗ lực lượng rất là kỳ quái cũng không mạnh nhưng rất là cứng cỏi. Cỗ lực lượng này đối với Tôn Ngộ Không không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không có giúp đỡ cũng không có làm tổn thương, cũng chỉ là lặng lặng tồn tại ở chỗ nào đó. Tập trung nguyên thức cẩn thận hơn cảm thụ một chút, Lôi Cửu Thiên liền phát hiện cỗ lực lượng này có cảm giác của thần cấp. Lôi Cửu Thiên liền hứng thú, chẳng lẽ lại còn có cường giả thần cấp khác cũng chú ý tới cô Ngộ Không nữa ư? Lập tức lôi cửu thiền đem nguyên thức của mình tập trung vào bên trên cỗ lực lượng này, bắt đầu phân tích, chậm rãi biểu lộ của lôi cửu thiền liền bắt đầu trở nên vô cùng phức tạp. Cái này đích xác là lực lượng thần cấp, hơn nữa tác dụng chủ yếu là giống như ấn ký, có thể nói là định vị đem cỗ lực lượng này lưu tại thể nội tô ngộ không. Chủ nhân của cỗ lực lượng này liền có thể tùy thời tùy chỗ thông qua nguyên thức kết nối, từ đó xác định được vị trí của tô ngộ không. Nhưng làm cho Lôi Cửu Thiên nghi ngờ không phải vì tác dụng của cỗ lực lượng này, mà là khí tức thần cấp mà cỗ lực lượng này mang theo, lại cực kỳ xa lạ đối với Lôi Cửu Thiên. Tính cả Lôi Cửu Thiên hết thầy có 9 vị cường giả thần cấp. 9 người này mặc dù không nói là Lôi Cửu Thiên đều có quan hệ rất tốt, nhưng ít ra đều rất quen thuộc. Thế nhưng là khí tức thần cấp trong thể nội tôn ngộ không lại là xa lạ. Có thể khẳng định tuyệt đối không phải một trong 8 người kia Chuyện này làm cho Lôi Cửu Thiên nghĩ không rõ, ngoại trừ chính người bọn hắn, chẳng lẽ còn có cường giả thần cấp khác? Không thể, mặc dù bản thể của mình mất tích nhưng cũng không có vẫn lạc, chín tên cường giả thần cấp chỉ cần không có ai vẫn lạc liền sẽ không thể có người nào mới. Hơn nữa cái kiến thức thần cấp này cũng còn tương đối cổ quái. Cái vận thần thứ hai này cũng không phải là Lôi Cửu Thiên bản tôn, cho nên ký ức được truyền thừa lưu lại cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có một ít ký ức cơ bản nhất được tồn lưu. Nếu như là bản tôn của lôi cửu thiên, khẳng định có thể phát hiện cỗ khí tức thần cấp này cũng không phải là của thường chi thế giới, mà là tới từ một cái thế giới đối lập khác. Đương nhiên hắn biết còn có một cái thế giới khác đối lập với khùng chi thế giới đang tồn tại. Ngoại trừ chín vị cường giả thần cấp cũng chỉ có mấy vị đại năng của thường khung cấp. Lôi cửu thiên bản tôn là biết không chỉ thế giới, nhưng cỗ phần thần này thì lại không có biết đến. Một cỗ khí tức thần cấp xa lạ, cái này khiến lôi cửu thiên từ hứng thú, chuyển biến thành cảnh giác. Lúc này một bộ vận nguyên thức khác cũng cảm ứng được sự tồn tại của hoa hoa. Hoa hoa lúc này đã là ở vào tình trạng giới bị. Nàng cũng không rõ vì sao sau khi thần hoa đem thánh sứ tỉnh lại, ánh mắt cùng với khí tức của thánh sứ tất cả đều giống như là đã biến thành một người khác. Nhưng nàng có thể cảm giác được tứ tỉnh lại trên thần thánh sứ lại mang cho nàng một sự uy hiếp vô cùng lớn. Đặc biệt là người này vậy mà bắt đầu dùng nguyên thức dò xét mình. Điều này càng làm cho Hoa Hoa cảm thấy một trận ủy áp lên liền cảnh giới. Cơ hội là theo bản năng liền đem nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, đồng thời nguyên thức cũng là dâng trào. Ý đồ ngăn cản nguyên thức của người này đối với mình dò xét. Thế nhưng là nguyên thức của người này tựa như là vô số cây châm nhỏ, bên trong nguyên thức mình đã phòng ngự tầng tầng lớp lớp, nhưng nó lại dễ như chờ bàn tay mà xuyên thấu. Sau đó Hoa Hoa đã cảm thấy, hết thảy chuyện của mình, tất cả đều không thể giấu giếm mà bại lộ ở trong mắt người này. Cửu kỳ cảnh hả là thực lực của cửu kỳ cảnh, nhưng lại cùng với cửu kỳ cảnh bình thường, cảm giác không giống nhau lắm. Có điều nàng ta cũng không có ác ý, hắn không phải là địch nhân. Sau khi dò xét hoa hoa xong, phần thân Lôi Cửu Thiên xác nhận, hoa hoa không có định ý, hơn nữa bộ dáng thân thể của tên quỷ Tô Ngộ Không hiện tại, hắn là người bên cạnh này đã cứu. Nguyên thức lướt qua hoa hoa tiếp tục khuếch tán, lúc này phần thân Lôi Cửu Thiên đã dò xét xong, tình huống trong cơ thể Tô Ngộ Không, cho nên toàn bộ nguyên thức đã tụ hợp đến cùng một chỗ lan tràn ra phía ngoài. Rất nhanh, nguyên thức liền đã bao trùm toàn bộ hoa thần cốc có điều nguyên thức cũng không có ý đình chỉ mà là tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn mà ra. Hỏa ly cùng Diệp công tử tự nhiên cũng là bị cỗ nguyên thức này bào trùm ở bên trong. Sau đó hai người liền sững sốt. có lẽ không phải ngạc nhiên mà là hoảng sợ bị cái nguyên thức này bào trùm trong nháy mắt hai người cũng không dám lại có bất luận dị động gì. cũng giống như là hoa hoa vừa rồi, nguyên thức của lôi cửu thiền cũng dễ dàng như chở bàn tay đột phá lớp phòng ngự của hai người chồng nháy mắt liền đếm tất cả tình huống trong thể nội hai người đều dò xét hết một cách rõ ràng. đồng thời cũng nguyên thức này lúc hướng ra xa lao đi trong thể nội hai người còn để lại một đạo nguyên thức. đạo nguyên thức này cũng không mạnh nhưng cấp độ lấy cực cao bằng vào nguyên thức cử khải cảnh ngừng luyện của hai người. ở trước mặt đạo nguyên thức này tựa như lầm khối đậu hũ đối mặt với một thành kiếm sắc. địch thật là lợi kiếm. Đạo nguyên thức này cuối cùng chính là hóa thành bộ dáng một thanh tiểu kiếm treo ở trên không, trong nguyên thức chi hài của hai người. Không chỉ là hai người này, bên trong đám liên quân. Tất cả mọi người đều bị nguyên thức của lôi cửu thiền sau khi đảo qua. Bên trong nguyên thức chi hài của mỗi người đều đã xuất hiện một thanh kiếm sắt. Sau đó tất cả mọi người không ai dám động, mặc dù lợi kiếm này không có bất kỳ động tác gì, cũng chỉ là lặng lặng treo lơ lửng. Nhưng bên trong trái tim có tất cả mọi người đều dâng lên một cái suy nghĩ rất giống nhau. Chỉ cần mình có chút dị động, chuôi lợi kiếm này liền sẽ đâm rách nguyên thức chi hải của mình. Mặc dù sẽ không lập tức mất mạng, nhưng thức hải vỡ vụn thì cơ bản cũng liền như đã bị phế đi. Hỏa lì cùng Diệp Công Tử vốn là đang trao đổi việc tiến công. Hiện tại hai người đồng thời đứng im. Chỉ có thể từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra. Đối phương tựa hồ cũng gặp chuyện giống như mình. Sau đó trong mắt hai người tất cả đều là hoàng sợ Cuối cùng nguyên thức của lôi cử thiên lan tràn bao trùm hơn phân nửa hoa thần tình Đồng thời giữ chỉ thời gian một chén trà mới chậm rãi thu hồi Thế nhưng là nguyên thức chi kiếm bên trong thức hải của tất cả mọi người cũng không có biến mất Sau khi toàn bộ nguyên thức trở về thể nội Tô Ngộ Không cũng chính là lôi cửu thiên Từ tốn thở ra một hơi Sắc mặt có chút tái nhợt Cả người cũng có chút choáng váng Dù sao nguyên thức của phần thần vẫn là kém rất xa so với bản tồn. Dù sao mục đích của cố phần thần này là chiến đấu Chứ không phải thông qua nguyên thức để dò xét Nhưng lôi cửu thiên vẫn là thông qua những gì nguyên thức quét được Đã hiểu rõ rất nhiều chuyện Kết quả mà nguyên thức của lôi cửu thiên phản hồi Trực tiếp tóm tắt lại không cần thiết qua câu hỏi thăm Đây chính là thói quen của lôi cửu thiên Thân là cường giả thần cấp Ở bất luận hoàn cảnh lạ lẫm gì Chuyện thứ nhất chính là đem nguyên thức tản ra Đồng thời bảo trì trạng thái tùy thời có thể chặt đất, thông qua nguyên thức để dò xét mọi sự xung quanh. Như vậy là phương thức trực tiếp nhất và hữu hiệu nhất. So với việc hỏi thăm người khác thì càng thêm đáng tin, hơn nữa là còn tiết kiệm được thời gian. Cương giả chân chính, chỗ có thể tin tưởng cũng chỉ có lực lượng của chính bản thân mình. Căn bản không cần phải hỏi thăm bất luận kẻ nào. Lôi cử thiên cũng đã đem tình huống nắm giữ không sai biệt lắm nơi mà mình đã sở tại là một viên tinh cầu không lớn. Bên trên tinh cầu này, thảm thực vật rất tươi tốt, có một ít nguyên thú, nhưng số lượng không phải quá nhiều. Có điều cũng có một ít nguyên thú thực lực coi như cũng là khá mạnh. Hiện tại thân ở chính là một cái sườn cốc, hẳn là căn cứ địa của một thế lực nào đó. Cái thế lực này chỉ có thể coi là thế lực hạng bét nhất, đừng nói sau cùng cửu thiền điện, liền xem như so với thực lực của một điện cũng còn kém đi rất nhiều. Bên trong cái thế lực này thực lực mạnh nhất chính là nữ tử bên người, cựu kỳ cảnh. Ngoài ra còn có một số ít bát kỳ cảnh cùng thất kỳ cảnh. Tuyệt đại đa số đều là tam kỳ cảnh đến ngũ kỳ cảnh. Ở bên ngoài cái thế lực này rõ ràng có sát khí tụ tập, hẳn là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Địch nhân của cái thế lực này tụ tập ở bên ngoài cốc. Nhìn khí tức của những kẻ bên ngoài kia, hẳn là cũng không phải một cái thế lực đơn độc nào đó. Xem ra nơi này sắp bộc phát chiến đấu. Đương nhiên loại trình độ này, lôi cửu thiên cũng không thèm để ý. Trong mắt hắn cờ hồ cũng chẳng khác gì là đám tiểu hài tử đang chơi đùa mà thôi. Nếu như lôi cửu thiên nguyện ý đồng thời điều kiện tiền quyết không cần nhắc chuyện tiêu hào năng lượng của cốt phần thân này, chỉ cần thân thể tôn ngộ không tu bổ hoàn thành, hắn có thể tự một mình đem tất cả mọi người bên ngoài tiêu diệt hết, coi như chỉ bằng nguyên thức cũng có thể để thức hại của những người bên ngoài bị hào tổn. Đương nhiên muốn để tất cả nguyên thức lợi kiếm toàn bộ rơi xuống Lôi cửu thiền cũng cần tiêu hào khoảng 3 thành nguyên thức Tất cả nếu như không phải nhất định phải làm Thì lôi cửu thiền cũng không nguyện ý tiến hành tiêu hào như thế Dù sao hiện tại tất cả lực lượng đều không thể tiến hành bổ sung Dựa vào bát hoang hào kìm kỳ kì, Cũng chỉ có thể giúp mình không hư hào vô cớ mà thôi Viên tình cầu này hẳn là cũng không có cường giả thần cấp khác Bên ngoài kia là hai cửu kỳ cảnh, cũng chỉ là mới tiến vào cử kỳ cảnh mà thôi, đối với mình cũng chẳng tính là uy hiếp. Cho nên sau khi lôi cửu thiên thu hồi nguyên thức đã yên tâm không ít, tiếp xúc chính là trở lấy nhục thần hoàn thành tu bổ. Dựa theo dự đoán của lôi cửu thiên, hiện tại Tô Ngộ Không hồn mê, nguyên thức của mình mới có thể thức tỉnh, có được quyền chủ động đối với thân thể. Chỉ cần chờ Tô Ngộ Không tỉnh lại, tự nhiên là sẽ tiếp nhận thân thể. Như thế thì mình liền có thể tiếp tục ngủ say Dù sao mình tồn tại thêm một giây thì lực lượng cũng tiêu hào thêm một chút Những tiêu hào này đều là không cần thiết Lôi cửu thiền nhắm mắt dưỡng thần không nói lời nào Còn hòa hòa đã tràn đầy mồ hôi lạnh Cấp bậc cổ khí tức của nguyên thức giống như hoa thần đại nhân Nhưng cũng không phải hoa thần thánh xứ Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bản thân hắn cũng là cương giả thần cấp Bởi vì một số nguyên nhân đã đem tu vi của mình phòng ấn lại Tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói xuôi cho được Không thể giải thích như thế nào khi một người nhất khải cảnh vậy mà có được cấp càm thương khung kỳ Hơn nữa lấy thân phận và địa vị của hoa hoa đại nhân Cũng sẽ không tìm tới một tên nhất khải cảnh để làm thánh sứ Cho nên thánh sứ này trước kia tất nhiên cũng là một vị đại nhân vật thần cấp Đáng chết mình trước đó còn kém chút giết chết hắn Vị đại nhân này không biết có ghi hận đối với mình hay không Mà chắc là không Dù sao vừa rồi nguyên thức của đại nhân đã qua mình Cũng không có đối với mình tạo thành thương tổn gì Cũng không có cảm giác được có địch ý gì Không hổ là đại nhân thần cấp Trong lòng Hòa Hoa ngàn vạn cái suy nghĩ đồng thời xoay quanh Vị đại nhân thần cấp này cũng hoa thần đại nhân là có quan hệ như thế nào Hòa Hoa biết trên đời này hết thảy có 9 vị cường giả thần cấp Người này có phải là một trong 9 người đó hay không Và nếu như vậy thì hắn là ai? Trước đó Hoa Hoa ở trên thần Tô Ngộ không cảm nhận được lực lượng kiềm thuộc tính. Chẳng lẽ hắn là cường giả thần cấp kiềm thuộc tính của cửu đỉnh Tông Vị, tỷ thiết cuồng sinh kia? Hoa Hoa từng nghe nói tỷ thiết cuồng sinh được xưng là chấn thần, cường giả thần cấp kiềm thuộc tính. Tựa hồ cũng là tục người luôn. Trong lòng suy nghĩ Hoa Hoa lại nhìn về phía Tô Ngộ không, rồi lại nhìn bát hoang hào kiềm kỳ một chút càng thêm xác định, người này chính là Thái thượng tổng chủ ti thiết cuồng sinh của Cửu đỉnh tông. Lập tức tâm thái của Hoa Hoa liền không ổn định. Mặc dù vẫn luôn ở tại Hoa Thần Tinh, thế nhưng Hoa Thần Tinh cũng không phải là một tinh cầu bế tắc về tin tức. Cứ một đoạn thời gian tam đại thế lực đều sẽ phái người rời khỏi Hoa Thần Tinh, đi về những tinh cầu khác hoặc là các thành thị tiến hành mậu dịch, mỗi lần cũng đều sẽ mang về rất nhiều tin tức. Cho nên Hoa Hoa cũng biết Hoa Thần Cốc nhiều lắm. Chỉ có thể coi là tạm lưu thế lực, nếu không phải bởi vì có hoa thần đại nhân phù hộ thì ở bên ngoài tùy tiện một thế lực nào cũng đều có thể tiêu diệt được hoa thần cốc. Hơn nữa, bản thân hoa thần tinh cũng không có quá nhiều tài nguyên trân quý, cũng không ai nguyện ý đắc tội với hoa thần phong hiểm mà tiến công đến nơi này. Cho nên, đã nhiều năm trải qua như vậy, hoa thần cốc cùng hoa thần tinh mới có thể một mực bình an vô sự. Nhưng trên thực tế hoa thần tinh này bất quá cũng chỉ là một thế giới do hoa thần lúc ấy làm ra. Đối với hoa thần mà nói thì tinh cầu này cũng chỉ là cái có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cứ 20 năm một lần, thế lực lệ thuộc trực tiếp của hoa thần, hoa âm phường mới có sứ giả tới đây, chọn lựa một số người từ chất không thể để tiến về hoa âm phường. Không có người nào cảm nguyện như thế, đặc biệt là sau khi ngươi nhìn qua thế giới rộng lớn ở bên ngoài, Còn có ai nguyện ý ở cái nơi nhỏ tí này mà lãng phí thời gian cả đời? Đây là dã tâm của hoa hoa. Cũng là lý do khiến hoa hoa không cam tâm sau khi nhìn thấy kết cục phụ thần hoa kìm. Người mạnh nhất hoa thần tình lại như thế nào? Kìm mập sau thực tính thì lại như thế nào? Còn không phải bị người ta đánh được không hề có lực hoàn thủ. Nói cái gì vì bảo hộ hoa thần cốc? Còn không phải bởi vì thực lực còn không đủ nữa ư? Nếu như lúc trước hoa thần cốc giống như hoa âm phường lớn mạnh như nhau, Thì còn có ai dám biết làm càn Tại trọng đáy lòng Hoa Hoa cũng đã chịu quá đủ rồi Cho nên sau khi nàng phát hiện Tiền phái sứ này lại là cường giả thần cấp Của cửu đỉnh Tông Tâm tư của Hoa Hoa liền linh hoạt Cùng ở đây là một cái chức cốc chủ nhỏ nhỏ Không có ý nghĩa gì Còn không bằng để đi theo người này Đi theo một cường giả thần cấp Tuyệt đối so với đây là cấp chủ Phải có nhiều tiền đồ hơn Một khi hắn khôi phục thực lực nằm đó Như vậy chỉ cần mình biểu hiện tốt Như vậy tại Cửu đỉnh Tông mình tất nhiên sẽ có được địa vị cao hơn nhiều so với bây giờ. Phải biết Cửu đỉnh Tông cũng là một siêu cấp thế lực ngang bằng với hoa Âm vương Trong lòng phi tốc tự hỏi, khi hai tay Tông Ngộ Không đã hoàn toàn khép lại, Hòa Hòa đã đặt quyết tâm, nhất định phải đi theo bên cạnh người này. Chỉ có như vậy thì mình mới có đường ra. Sau khi đã làm ra quyết định này, trong nội tâm Hòa Hòa bỗng nhiên liền sinh ra một chút biến hóa. Hoa thần cốt đối với nàng ta mà nói không còn trọng yếu nữa. Nơi này hết thầy đối với nàng mà nói đều không có ý nghĩa. Tiếp tục tồn tại cũng tốt, bị hủy diệt cũng tốt, chỉ cần mình có thể đi theo bên người thánh sứ. Những thứ này đều không có quan hệ gì với mình. Sau khi vụ thần chết, thì nơi này cũng không có cái gì đáng giá để mình lưu luyến. Lúc này lực lượng sao lừng tiếp tục chữa trị xương cốt hai chân của kinh mạch toàn thần tuôn ngộ không. Trong lòng hòa hòa nghĩ cái gì? Lôi cử thiên tự nhiên là cũng không biết Hắn hiện tại suy nghĩ chính là con đường sau đó của Tô Ngộ Không sẽ phải đi như thế nào Dựa theo kế hoạch lúc trước của lôi cử thiên, Tô Ngộ Không có được thương khung cửu kỳ quyết Cần kế thừa vị trí điện chủ cửu thiên điện Lợi dụng tài nguyên khổng lồ của cửu thiên điện mà nhanh chóng tù luyện, Đồng thời không tiếc bất cứ một thứ gì tận dụng khả năng giúp Tô Ngộ Không Đạt được nhiều cấp cảm thương khung kỳ nhất Chỉ ít phải đạt tới ngũ kỳ cảnh, Tô Ngộ Không mới có tư cách bắt đầu tiến hành kế hoạch nghĩ cách cứu viện mình. Nhưng bây giờ cửu thiên địa sụp đổ, cờ hồ đã không cách nào quay lại. Còn Tô Ngộ Không càng là lưu lạc đến một nơi không hiểu thấu. Theo thời gian trôi qua, lôi cửu thiên thì càng ngày càng cảm thấy cái nơi này rất là kỳ quái. Tựa hồ thiên địa quy tắc của nơi này cùng thế giới trước kia của mình đều không giống nhau. Hơn nữa lôi cửu thiên có thể cảm nhận được một cỗ áp chế rất không thoải mái. Cái áp chế này không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào lực lượng thương khung kỳ ở trong cơ thể hắn. Cái này khiến cho lôi cửu thiên còn có một điều suy nghĩ không tốt. Có điều ý ký này còn phải đợi thân thể của Tôn Ngộ không, hoàn toàn khôi phục về sau thì mới có thể xác nhận. Trọn vẹn một cành giờ quang mang của thần hoa từ từ ảm đạm chậm rãi thu nhỏ đến cuối cùng, đã biến thành một đạo hoa văn khảm nạm ở phía trên Kim Cô bóng. Kim Cô Bổng cũng giống như đã mất đi linh tính trực tiếp rơi vào bên giường. Tô Ngộ Không rốt cục đã triệt để khỏi hẳn, tất cả thường thế trên thân thể đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa đã trải qua lần phá rồi lại lập lại này, cường độ thân thể Tô Ngộ Không đã còn muốn vượt qua cả trước đó. Toàn thân trên dưới được tràn đầy lực lượng, đặc biệt là xương cốt nội tạng, giống như là kìm thiết đổ bê tông. Nhưng để cho lôi cửu thiền trầm mối vẫn không có cách giải thích chính là Thân thể Tô Ngộ Không đã triệt để khôi phục, thậm chí đã mạnh hơn cả lúc trước. Thế nhưng ý thức của Tô Ngộ Không vẫn chẳng hề có thức tỉnh, mà chủ đạo thân thể vẫn là chính mình. Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng là ý thức của tiền này đã bị đánh tan rồi sao? Khi thần hoa cùng kim cô bổng dung hợp, kỳ thật ý thức của tông gỗ không liền đã thức tỉnh. Thế nhưng là cái ý thức này sau khi thức tỉnh cũng không trở về thân thể, mà là bị một cỗ lực lượng khác kéo xuống một vùng tăm tối lại hỗn độn. Đồng thời cỗ sức mạnh không tên này còn Còn đem phần thân lôi cửu thiên tỉnh lại, sau đó thay thế Tô Ngộ Không tiếp quản thân thể. Lúc này mới có chuyện lôi cửu thiên thay Tô Ngộ Không tiếp nhận sự thống khổ khi tứ chi sinh trưởng một lần nữa. Trong một mảnh hỗn độn, Tô Ngộ Không mờ mịt nhìn qua bốn phía, nhưng chỗ mắt nhìn thấy cũng chỉ có hỗn độn, nhìn không thấy bất luận cái gì, nhìn về bốn phía hai vòng như cũ chỉ có một mảnh hỗn độn cùng hắc ám. Bỗng nhiên ở trong hỗn độn phía trước có một tia sáng, một người ở lâu trong bóng đêm khi nhìn thấy ánh sáng phản ứng đầu tiên, chính là chạy về phía cái đạo ánh sáng này. Tô Ngộ Không cũng không ngoại lệ, hướng về đạo quang mang kia mà chạy như điên. Tô Ngộ Không vốn cho rằng ánh sáng kia cách mình cực xa, thế nhưng là chỉ thời gian một chén trà, nó đã gần trong gang tấc. Chậm rãi tới gần, hỗn độn cùng hắc ám xung quanh tựa hồ cũng bị ánh sáng nơi này xua tan. "Đừng đi về phía trước, nếu người đi tiếp sẽ không ra được đâu." Một âm thanh non nớt của một hài đồng từ bên người truyền đến. Quay đầu lại xem Tôn Ngộ Không liền thấy một tiểu hài tử mặc một cái yếm đang lơ lửng giữa không trung, Đang nằm nghiêng một tay chống đầu một cái tay khác lại đang vuốt vuốt một chùm kim quang. Nhìn thấy đứa bé mập này phản ứng đầu tiên của Tôn Ngộ Không lại nghĩ tới Kim Tôn. Bởi vì khi Kim Tôn vừa mới bắt đầu xuất hiện cũng là hình tượng một đứa bé mập như vậy. Nhưng rất nhanh liền phát hiện đứa bé mập này cùng Kim Tôn là hoàn toàn khác biệt. Người là ai? Nơi này là nơi nào? Đứa bé mập cười hắc hắc. Ha ha, nơi này là hỗn độn chi hải. đương nhiên, ta là huyễn hóa mô phỏng ra mà thôi. Còn ta là tiểu linh. Hỗn độn chi hải ư, tiểu linh? đều là những cái tên rất xa lạ. Ta biết người rất nghi hoặc nhưng thời gian của ta không có nhiều. Đừng nói là nhiều lời. Trước đó vì cứu người, ta cũng đã tốn không ít khí lực. Nói xong, đứa bé tự xưng là tiểu linh kia vùng cánh tay nhỏ mập mạp lên, hỗn độn trước mặt tuôn bộ không trong nháy mắt tản ra. Nhưng cũng chỉ tản ra trước mắt mà thôi xung quanh cùng nơi xa vẫn như cũ là một mảnh mông lung Nhưng chỉ là cảnh tượng trước mắt thôi Vẫn làm cho tôi ngộ không rung động ở trong lòng Giấu ở trong hỗn độn là một cái cửa to lớn Cái cửa này lớn đến mức ngẩng đầu lên căn bản Cũng thấy không rõ phía trên cánh cổng Đứng ở trước cánh cửa này Mình liền giống như là một con run con dế Nhìn không ra chất liệu của đại môn này Cảm giác giống như là một loại đá nào đó Nhưng trên cửa lại có sóng nước nhàn nhạt, nhạt dập dần Không đúng, không phải sóng nước tựa như là một tầng gió đang vòng quanh cánh cửa này. Thế nhưng là rất nhanh tầng gió kia lại biến thành một tầng cát vàng. Không đợi tôi Ngộ Không đi xác định, cát vàng kia lại biến thành một tầng hỏa diễm. Chậm rãi tôi Ngộ Không liền nhìn ra một ít môn đạo. Đại môn này cũng không phải là từ một loại vật liệu nào đó mà chế thành. Mà là do 9 loại nguyên tố tạo thành. Đồng thời 9 loại nguyên tố sẽ còn dựa theo quy luật đặc biệt, không ngừng trở thành chủ thể của loại phiến đại môn này. Chín loại nguyên tố dung hợp, cái này, điều này có thể được sao? Tôn ngộ không biết người của thế giới này cơ bản đều chỉ là thuộc tính đơn nhất, có người sau sinh thuộc tính đã là rất hiếm thấy, chưa nói gì là có người đồng thời có 9 loại thuộc tính. Rất kinh ngạc đúng không? Chín loại thuộc tính hoàn mỹ như vậy hòa làm một thể, cánh cửa này có thể nói là đồ vật huyền diệu nhất trên hai cái thế giới này. Bên trong cánh cửa này ẩn tàng bí mật to lớn, xưa này chưa từng có. Tiểu Linh làm cho Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời không có hoàn toàn kịp phản ứng Người vừa mới nói là hai thế giới ư Tiểu Linh cười gật đầu Chỗ người đến trước là thường trì thế giới Người của thế giới kia lấy tương không kỳ là môi giới Có thể điều động nguyên lực tiền địa tiến hành chiến đấu Người của thế giới ấy đại đa số là thông qua 9 loại nguyên tố để chiến đấu Giống như là một đám pháp sư Còn thế giới mà người đang ở bây giờ gọi là không trì thế giới Người của thế giới này sẽ đem thứ khung kỳ hóa giáp bao trùm ở trên người. Từ đó thân thể đạt được sức mạnh triển diện rộng, sau đó thông qua cận thần chiến đấu giống như là một đám chiến sĩ. Thường chỉ thế giới cùng thường chỉ cùng không kỳ thế giới ở cùng một chỗ, mới thật sự là thường khung thế giới. Chỉ có điều người có thể biết chuyện này, ngoại trừ cường giả thần cấp của hai thế giới cũng chỉ có một số ít người đặc biệt. Những người khác đều cho là thế giới mình đang sống chính là thường khung thế giới hoàn chỉnh. Tiểu Linh giúp cho tôi ngộ không trong nháy mắt hiểu rõ, quả là thế. Đây quả nhiên là hai thế giới. Thế nhưng làm mình làm sao mà lại tới nơi đây? Sự tình có quan hệ đến hai cái thế giới này cũng không phải là chuyện mà người bây giờ cần phải biết. Ta sở dĩ nói đến điều này chỉ là muốn nói cho người, người bây giờ đang là ở khung chi thế giới. Như vậy sau này đường hướng mà người tu luyện chính là lấy kỳ hóa khải. Mặc dù ta không biết người vì sao lại tới đây, thế nhưng là người phải nhớ kỹ. Người làm tất cả rồi trải qua tất cả đều là an bài tốt nhất. Đừng đi chống cự, người cứ thuận theo tự nhiên mà đi tiếp. Chỉ có như vậy người mới có thể trở thành Chúa Cứu Thế của cả hai cái thế giới này. Những lời còn lại của Tiểu Linh làm cho Tô Ngộ không càng thèm nghĩ không ra. Chuyện này đến cùng là như thế nào? Mình lúc nào lại biến thành Chúa Cứu Thế rồi đây? Cánh cửa này chỉ là tạo huyễn hóa ra mà thôi. Ngươi bây giờ phải đem khí tức của cánh cửa này cùng bộ dáng của nó một mực ghi ở trong lòng Cùng với việc vừa rồi ngươi làm như thế nào từ trong hỗn độn trì hải đi được tới đây Rồi cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ lần nữa đi vào hỗn độn trì hải Khi đó ngươi sẽ phải dựa vào kiếp bản thân để tìm tới cánh cửa này Nếu như ngươi tìm không thấy thì vậy ngươi sẽ vĩnh viễn mê thất tại hỗn độn trì hải Bên trong cánh cửa này là một gian đại điện Ở nơi đó ngươi sẽ gặp phải một cái lựa chọn trọng đại Cái lựa chọn này đối với thế giới này cũng có được ý nghĩa trọng đại, sứ mệnh của ta chính là mang người tiến về giai đoạn kia. Thế nhưng bây giờ vì cơ người ta đã hao tổn quá lớn, không thể không ngủ say. Mặt khác kim cô bổng của người vốn là thần thương ti thổ kỳ, thần thương ti thổ kỳ chính là trấn cốc chi bảo của thường khủng cốc trong thường không thế giới. Chỉ là về sau bởi vì một cái sự kiện nào đó bị từ một phần thành hai, tất cả mọi người đều không biết Là cột của thần thương ti thổ kỳ lại lưu lạc đến vũ trụ cấp thấp Nhưng biết mặt kỳ lại đi tới khung chì thế giới Mà thần thương ti thổ kỳ vì sao lại bị tổn hại Cái này tự hồ cũng có quan hệ với việc hai thế giới bị phân liệt Bởi vì kỳ linh của thần thương ti thổ kỳ cũng bị một phần thành hai Bên trong kim cố bổng của người chỉ có một bộ phận của kỳ linh Những gì ta biết cũng chỉ có như vậy Cho nên nhiệm vụ của người các thế giới này Ngoại trừ tu luyện cùng tìm kiếm cấp càm thức khung kỳ còn cần tìm kiếm ra nơi mặt kỳ bị di thất một khi người đem thần thương ti thổ kỳ chữa trị hoàn thành vậy ngươi liền có thể trần chính biết một chút tần bí của thế giới này còn có hai chuyện không nên tin bất kỳ cương giá thần cấp nào chuẩn xác hơn mà nói không nên tin bất kỳ kẻ nào có được cấp cam thượng không kỳ một chuyện cuối cùng là liên quan tới việc bên trong không chế thế giới có một cây cấp cam thượng không kỳ hạ lạc đây cũng là một cây cam kỳ ta đã biết Cũng là cây duy nhất ta biết nơi hạ lạc. Tiểu Linh nói rất nhanh cũng không có cho Tô Ngộ Không đặt câu hỏi, thậm chí là thời gian suy nghĩ. Cứ thế một mạch nói xong. Lượng tiền tức quá lớn làm cho Tô Ngộ Không căn bản là không có kịp phản ứng. Lựa chọn trọng đại là cái gì? Tại sao mình phải đi đến hỗn độn chi hải? Thần thường ti tổ kỳ cùng hai thế giới có quan hệ gì? Mình tại sao phải tìm mặt kỳ? Và làm sao để mà tìm được? Và sau khi tìm được thì sao? Rồi vì cái gì lại không thể tin tưởng cường giả thần cấp? Càm kỳ thì làm sao nữa? Tiểu Linh làm cho Tô Ngộ Không sinh ra quá nhiều nghi ngờ trong lòng. Nhưng Tiểu Linh hoàn toàn chính xác không để cho Tô Ngộ Không có thời gian để đặt câu hỏi. Đưa tay ở đỉnh đầu Tô Ngộ Không khẽ vỗ. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau đó trong trí nhớ liền có thêm một chút tiền tức. Có thể thấy rất rõ ràng ở trong trí nhớ nhìn thấy một cây thương khung kỳ bích sắc. Trên cán của thư khung kỳ có rất nhiều đường vân nhỏ xíu hình giọt nước. Bề trên mặt kỳ theo lên tuyến màu cam, tổ hợp thành một chữ phòng theo phong cách cổ xưa. Thất diệu tức phòng kỳ, cấp cam theo không kỳ phòng thuộc tính, phẩm dài cấp cam thượng phẩm. Vị trí của nó ở khung chi thế giới từ phòng hạp cốc, trạng thái vô chủ, mức đàn linh là sơ sinh. Một đoạn tin tức cứ như vậy bị lạc ấn ở trong đầu tôi ngộ không. Cấp cam theo không kỳ phòng thuộc tính, hơn nữa cũng bát hoang hào kiềm kỳ đều là cấp cam thượng phẩm. Những lời mà Tiểu Linh nói trước đó mặc dù cũng làm cho tôi ngộ không rất rung động, thế nhưng là so sánh cùng với tin tức này thì cũng không đáng vào đầu. Một cây cấp càng thì không kỳ hàng thật giá thật, được giấu kín dưới đất, tin tức này nếu là truyền bá ra ngoài tuyệt đối có thể gây nền chấn động trong vô số thế lực, làm không tốt thì lại gây nền một trận gió tành mưa máu. Tôi ngộ không vốn là còn đối với hình cảnh trước mắt rất hoang màng, tiếp xuống mình nên làm cái gì đều không có một điểm đầu mối. Trước đó tại thường chỉ thế giới mình còn có mục tiêu là nghĩ cách cứu viện sư phụ, mà ở cái thế giới này thật sự là một mảnh mờ mịt. Hiện tại tốt nhất cho mình khôi phục bình thường rời khỏi hoa thần tinh, liền đi tới cái gọi là tử vong hạp cốc gì đó. Mặc dù tôi ngộ khổng cũng biết cấp càng thân khung kỳ không dễ đạt được như vậy, nhưng cũng phải đi sờ một cái xem như thế nào. Tốt, ta sẽ để cho ý thức của người ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày. Nơi này hỗn độn, chỉ khí mặc dù chỉ có một tia Nhưng cũng là do ta rút ra từ hỗn độn trì hải Nếu là có thể hấp thu Hắn là có thể giúp bát hoang hào kim kỳ của người Sinh ra được một vòng linh trí. Lúc này Tô Ngộ không chợt nhớ tới một sự kiện ban đầu không gian thí luyện mình vẫn là cảnh giới nguyên sơ Thế nhưng là đã nghe nói còn phải tu luyện nguyên hạch cùng hồn hạch gì đó Thế nhưng là về sau mình cũng không cố ý tu luyện Kết quả hiện tại không biết vì sao lại đến được nhất kỳ cảnh Tô Ngộ không một mực liền muốn hỏi một chút Cứ tu luyện như thế vẫn chẳng có vấn đề gì sao. Khoan, khoan đã. Ta có một chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Ta hiện tại không có tu luyện nguyên hạch cùng hồn hạch nhưng vẫn tu luyện đến nhất kỳ cảnh. Ta như vậy cũng không có vấn đề gì sao. Tiểu Linh vẫn đã dần dần nhàn nhạt, nhạt thân ảnh lại từ từ ngừng thật. ngẹo đầu nhìn tôi ngộ không một lời. Sau đó khắp khuôn mặt đều là biểu lộ khinh thường mà nói. Đại đạo ba ngàn, tu luyện như thế nào vốn là tùy từ người mà khác nhau, cô đạo nguyên hạch cùng hồn hạch. Đích thật là một thủ đoạn tu luyện đúng quỳ, đúng củ. Nhưng cái này chỉ thích hợp với những tên đệ tử không có đại, gia thế, cùng thế lực lớn. Bọn hắn là từ không đến có từng chút một tu luyện để tích xúc. Để có thể đem cơ sở lượng cảnh đánh vô cùng kiên cố mới nghĩ ra biện pháp này, tác dụng của nguyên hạch hoặc là hồn hạch chỉ là để nguyên lực trong thể nội người càng thêm ổn định và thuận tiện chỉ huy. Nói chẳng ra chính là một phương thức đánh càn cờ, không tu luyện nguyên hạch cùng hồn hạch cũng có khối người. Mà người căn bản cũng không cần như thế, bản thân người liền đã tu luyện quyền công pháp cấp cao kia, lại không khó khăn gì dung hợp được bát hoang hào kim kỳ. Trên đời này không có ai có cơ sở tốt hơn người. Đương nhiên nếu người muốn tu luyện cũng được, đoán chừng nhiều nhất 3 tháng, người liền có thể ngừng luyện ra 24 viên nguyên hạch. Nhưng trên thực tế đối với người nó cũng không có tác dụng gì quá lớn. Với thời gian đó không bằng người cảm ngộ một chút lực lượng của bát hoàng hào kiềm kỳ thương không cửu kỳ quyết. Nó là một bản công pháp độc nhất vô nhị ở toàn bộ thương không thế giới. Nó có thể đem lực lượng của thương không kỳ phát huy vượt xa bình thường. Lúc người thông qua thương không cửu kỳ quyết có thể triệt để trường khống bát hoàng hào kiềm kỳ. Lực chiến đấu của người đủ cho người đánh tan một tên tam kỳ cảnh ở chính diện. Nếu như người có thể có được cán thương không kỳ thứ hai. Đồng thời dung hợp trường khống, từ thất kỳ cảnh trở xuống người chính là vô địch, mà một khi người dung hợp cán cấp cam thương không kỳ thứ ba, vậy lực lượng của người liền có thể đối chiến cùng cường giả cửu kỳ cảnh, đồng thời bên trong cửu kỳ cảnh người cũng khó gặp được địch thủ. Ta nói như vậy, người hẳn là đối với thương khung cử quyết hiểu rõ hơn một chút rồi đó chứ. Cho nên phương túc tu luyện của người rất đơn giản, tìm kiếm cấp cam thương không kỳ, đồng thời dung hợp, Thì con đường của người gian nàn hơn rất nhiều so với bất luận kẻ nào khác Thế nhưng là con đường của người cũng so với bất luận kẻ nào Đều muốn càng xa càng dài Nhớ kỹ người có thể đi một nơi rất xa mà chưa có bất kỳ kẻ nào đi tới được Nơi đó người sẽ thấy chân tướng mà tất cả mọi người chưa từng thấy Nói xong Tiểu Linh đối với Tô Ngộ Không co quơ cái bàn tay nhỏ Làm cái tư thế cố lên Sau đó thân ảnh liền chậm rãi phải nhà xuống Tô Ngộ Không nhìn lấy tiểu linh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bỗng nhiên bên trong không gian hỗn độn này xuất hiện một cơn bão táp. Sau mấy hơi thở cơn bão táp này liền đã triệt để quét sạch toàn bộ hắc ám trong không gian. Tô Ngộ Không không hề động, trên thực tế hắn cũng không biết nên làm cái gì. Tiểu bàn hài kia hắn là sẽ không hại mình, cho nên mình thả nhiên tiếp nhận là sẽ tốt hơn. Hỗn độn phòng bạo cuốn sạch chỉ có nơi này của Tô Ngộ Không hơi bình tĩnh một chút. Thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình đang che chở cho hắn. Thời gian dần trôi qua Tông Ngộ Không liền thấy rõ cái phong bạo hỗn độn này đối với mình hoàn toàn chính xác không có tổn thương gì. Tác dụng tựa hồ là đang ở bên trong vùng không gian này rút ra cái thứ gì đó. Nếu như không có đoán sai hẳn là một tiêu hỗn độn trì khí mà tiểu bàn hải kia đã nói. Hỗn độn trì khí không biết có giống như hỗn độn trì lực trước kia mình đã từng tiếp xúc qua hay chăng? Không đợi Tông Ngộ Không nghĩ là cái huyền gió đã cảm thấy đỉnh đầu đau đớn một hồi. Phòng bạo hỗn độn phía ngoài đã ngừng lại, nhưng là một cơn gió lốc rất nhỏ lại đi tới đỉnh đầu. Một mặt gió lốc liền trực tiếp chui vào trong đầu Tông Ngộ Không. Không có bất kỳ báo hiệu gì, cái đầu cơ hồ như bị nổ tung. Giống như là một con rắn đang nỗ lực chui vào trong đầu, Tông Ngộ Không rất muốn đem thứ này đuổi ra. Nhưng đồng thời cũng hiểu, cái muốn tiến vào trong đầu mình này hẳn là hỗn độn trì khí. Thứ này hung tàn như vậy sao? May mắn nó chỉ còn có một tia. Cái này nếu là có thêm một điểm thì mình khẳng định sẽ bị trực tiếp đập cho vỡ vụn. Tông hộ không biết là hỗn độn chi hải chính là một chỗ có chút thần kỳ ở giữa thường trì thế giới cùng khung trì thế giới. Nơi này hỗn độn chi khí từng tia từng sợi trải rộng bên trong không gian. Tất cả người tiến vào bên trong, chỉ cần đạt tới yêu cầu nhất định đều sẽ hấp dẫn hỗn độn chi khí chui vào trong óc. Quá trình này là cực kỳ thống khổ. Nếu như hỗn độn chi khí thành công chui vào mà người này không chết, Như vậy xin chúc mừng, người này liền có thể tấn thăng thần cấp, nhưng nếu cũng không phải là thần cấp thật sự, cũng chỉ có thể tính là thần cấp dự bị. mỗi khi chính vị thần cấp trần chính có người vẫn lạc, như vậy bên trong thần cấp dự bị liền sẽ có người tự động thu hoạch được thần vị, từ đó bổ sung vào. Cho nên thần tri hải, nơi, nơi chiếu ổn độn tri hải trần chính cũng là nơi sinh ra thần, mà thương chi thế giới cũng giống như không chi thế giới. Tối đa cũng chỉ có thể có 9 vị thần, phân biệt đại biểu cho 9 loại thuộc tính. Số lượng này sẽ không nhiều, nhưng cơ bản cũng sẽ không thiếu, bởi vì luôn sẽ có rất nhiều thần cấp dự bị đang chờ có thần cấp vẫn lạc. Cũng chính vì vậy, cho nên mỗi người sau khi trải qua hỗn độn chi hải mà vẫn còn sống sót, đều được xưng là bán thần hoặc ngụy thần, đồng thời cũng sẽ biết được sự tồn tại của một cái thế giới khác. Bởi vì ở bên trong hỗn độn chi hải là cộng đồng của hai thế giới, nhưng lại không phải là chung. Người của Thương Chi Thế Giới có thể ở bên trong Hỗn Độn Chi Hải cảm nhận được một cái thế giới khác nhưng lại không cách nào đi qua. Cho đến muốn chân chính thành thần, ngoại trừ phải tu luyện tới cử kỳ cảnh, còn phải ở bên trong Hỗn Độn Chi Hải hấp thù Hỗn Độn chi khí mà sống sót. Đồng thời lúc có thần cấp vẫn lạc, bên trong thần cấp dự bị có thuộc tính giống nhau, người nào hấp thu nhiều Hỗn Độn chi khí nhất thì mới có thể kế thừa thần vị. Nói cái khác coi như người hấp thu được một sợi Hỗn Độn chi khí đồng thời cũng không chết. Nhưng có người hấp tu hai sợi, vậy người vẫn không thể trở thành trần thần. Cũng chỉ có thể một mực, làm cái danh là bán thần. Có điều bán thần cũng vẫn là cường đại hơn nhiều so với cửu kỳ quảnh hoặc là cửu khai thánh. Hiện tại tôi Ngộ Không đang làm chính là hấp tu một sợi hỗn độn trì khí này. Đương nhiên cũng không phải là vì để thành thần, mà là vì để cho thân thể của tôi Ngộ Không sớm thích ứng, được với hỗn độn trì khí hơn nữa. Như vậy khi Tông Ngộ Không tu luyện tích, cử kỳ cảnh chân chính tiến vào bên trong hỗn độn chi hải liền có thể hấp thu dung nạp nhiều hỗn độn chi khí hơn nữa mặt khác tiểu linh lấy được một sợi hỗn độn chi khí này sớm đã bị tiểu linh oẩn dưỡng không còn giả tính nếu so sánh thì hỗn độn chi khí này giống như là một con chó ngoan được nuôi dưỡng còn bên trong hỗn độn chi hải thì giống như một con sói hoang bằng vào bát hoang hào kìm kỳ cũng thường không cửu kỳ quyết của tôn Bộ không cơ bản sẽ không xảy ra cái vấn đề gì nhiều nhất chính là thống khổ một chút có thể được xưng là hữu kinh vô hiểm. Bởi vậy có thể thấy được muốn trở thành trần thần khó khăn tới cỡ nào. Bởi vậy cũng có thể lý giải vì sao lôi cử thiền sau khi mất tích và bị nhốt vẫn còn có thể có được thần thông lớn đến như vậy. Cũng là phần thân phân thân cửu kỳ cảnh như Hoa kim chẳng qua là tạm thời có được sức chiến đấu nhất định. Hơn nữa người sử dụng sẽ tiều hào thể lực cùng nguyên lực cực đại, còn cần thông qua kim mộc bảo thụ để kích thích. Còn phần thân của lôi cử thiền không chỉ có số lượng nhiều. Hơn nữa thực lực còn rất kinh khủng. Đạo phần thần thứ hai cũng đã là thực lực thần cấp, đồng thời còn có được phần lớn ký ức cường trí tuệ của bản thân. căn bản cũng không phải là một bộ phận phần thần với ánh mắt đờ đẫn chỉ biết chiến đấu như hòa kìm có thể so sánh được. Một khi tông ngộ không triệt để hấp thu cái hỗn độn chi khí này, như vậy hắn cơ hồ chẳng khác nào là một bán thần nhất kỳ cảnh. Đương nhiên mặc dù cảnh giới đã đến bán thần nhưng thực lực vẫn là nhất kỳ cảnh. Đối với sức chiến đấu tăng lên mặc dù không phải đặc biệt to lớn. Thế nhưng là có sự tồn tại hỗn độn chỉ khí này Có một chỗ tốt chính là có thể kéo dài thời gian tồn tại phần thần của lôi cử thiên Mặc dù quá trình khẳng định rất thống khổ nhưng kết quả cũng là rõ ràng Trở lại bên ngoài lôi cử thiên chậm rãi xuống khỏi giường bắt đầu hoạt động thân thể Của thân thể này so sánh cùng với thân thể lúc trước của mình Đơn giản chính là rác rưởi quá yếu Yếu ớt đến mức lôi cử thiên đều lo lắng sợ mình vừa dùng lực Thì thân thể này liền sẽ sụp đổ Có điều tiềm lực của thân thể này lại khá cường đại Cửu kỳ cảnh miễn cưỡng coi được Những kẻ phía ngoài kia là địch nhân sao Vì sao lại vây công nơi này Lời cửu thiền nghĩ khí trầm thấp ổn trọng Thành âm mặc dù giống tôn ngộ không Cảm giác đem lại cho người nghe hoàn toàn không giống Tựa hồ chỉ cần người này Ở đây cũng không cần lo lắng bất kỳ vấn đề gì Cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì Hoa hoa chỉ có người này là cường giả thần cấp Của cửu đỉnh tông ti đồ cuồng sinh Cho nên nghĩ khí cùng chức đó hoàn toàn khác biệt, Tràn đầy cung kính nói: "Hồi đại nhân, phía ngoài là người của Hoa Diệp Cốc cùng Hòa Tú Cốc, bọn hãy vây công nơi này cũng là vì để cướp đoạt thánh sứ ngài đây." Hoa Hoa mặc dù cảm thấy rất kỳ quái là hoa thần đại nhân vì sao không có dáng lâm, nhưng bây giờ có vị thánh sứ thần cấp này thì những tên bên ngoài kia cũng không đủ để gây sợ. Có thân thể này tại sao lại tụ thường nặng như vậy, là ai làm tổn thương? Tô Ngộ Không đối với Lôi Cửu Thiện cực kỳ trọng yếu, Trước đó khi mình không có thức tỉnh lại kém chút bị người ta giết chết, nên lôi cửu thiền có chút nghĩ mà sợ. Nếu tôi cũng không chết đi, thì hết thảy mọi chuyện đều đã xong. Hiện tại mình đã tỉnh khẳng định việc phải trước tiên chính là đem cái nguy hiểm này bài trừ. Hoa hoa trong náy mắt chan đầy hoảng sợ, ấp úng cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào. Hết hồi thứ 9 15.